Tông thịnh rất cao, hơn, nữa với khoảng cách gần như vậy, tôi vừa ngẩng đầu đã đôi mặt với cặp huyết đồng kia rồi. Bị đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm với khoảng cách gần làm tim tôi đập rồn rập. Dưới tình thế cấp bách, tôi đưa tay bịt mắt hắn lại, vôi hô to, anh đừng có nhìn tôi như vậy. Anh nói người ta coi anh như quái vật, còn anh thì sao chứ? Anh cứ nhìn người ta khủng bố như vậy. Anh đừng có nhìn tôi kiểu này, dù anh không đeo kính dâm tôi cũng không sợ anh, nhưng mà cứ nhìn tôi như vậy tôi mới sợ đó. Làm sao anh trách người ta coi anh như quái vật chư? Tôi hạ tay che mắt hắn xuống, vì sợ cảm giác bị hắn nhìn nên tôi nhắm mắt mình lại. Anh không cần như vậy nữa được không? Chúng ta giảm phán trong hòa bình được không? Anh cứ nói điều kiện của mình, tôi cũng có thể nói điều kiện của tôi, chúng ta cùng nhau thương lượng nha. Tôi nói mới vừa nói xong, miệng đã bị hắn ngăn chặn. lưỡi hắn thâm nhập vào khoang miệng tôi. Tôi ngây ngẩn cả người, đây là tình huống như thế nào? Đây là hắn ở hôn tôi. Hắn vừa rồi không phải nói hắn thực chán ghét tôi sao. Không, hắn nhất định không phải là hôn tôi. Tổ tôi phục hồi tinh thần lại, bắt đầu dãy rủa, nhưng lực đạo hắn rất lớn, hắn chỉ dùng một bàn tay đã hóa chặt cả hai tay tôi. Lần đầu tiên tôi cảm giác được nam nhân cùng nữ nhân khác biệt lớn như vậy. Tôi dãy rủa, trong miệng xuất hiện cảm giác có máu. Loại hương vị tanh tanh ngọt này, với tôi không xa lạ, là máu của hắn. Tôi biết, hắn không phải là đơn thuần hôn tôi, mà là trong lòng hắn cảm thấy bất an. Hắn chỉ muốn nhân cơ hội này bắt tôi lại uống máu hắn thôi. Càng hôn sâu, vị máu huyết càng đậm, làm tôi hít thở không thông lúc này hắn mới bông ra. Huyết khế, minh bạch không. Từ lúc cô đầy tháng đã uống giọt máu đầu tiên của tôi, từ lúc đó, linh hồn chúng ta chính là có liên hệ. Sống cùng sống, mà chết cùng chết. Tôi bị thương chỉ có thể dựa vào khí tức của cô để hồi phục, mà cũng chính vì thế mà cô cũng gần như là quỷ. Trong mắt bọn chúng cô chính là mỹ vị. Tôi quay lại là để bảo vệ cô vì cô chết thì tôi cũng chết cái đầu heo cô hiểu chưa ha cô còn muốn bên người khác sao cả đời này tôi và cô đều bị cột vào nhau cô minh bạch chưa tôi còn chưa kịp thủng thì hắn đã mở cửa đẩy tôi ra ngoài miệng nói sáng mai nhớ đúng giờ đúng là đóng cửa tiễn khách mà tôi đứng thở hổn hển nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt nghẹn lời hắn bị cái quái gì vậy đang yên đang lành thì đi hôn người ta cho uống máu xong lại đẩy ra ngoài đóng cửa vài giây sau Thông khí thuận hơi, tôi đập cửa phòng la lớn, tông thịnh, đồ hỗn đảng. Anh cờ mờ nờ quái vật. Thật sự bực bội lắm mới nói thô tục vậy, hơn nữa lúc mắng cũng không nghĩ tới mắng vậy sẽ làm hắn bị tổn thương gì. Xoạch, cửa phòng bất mở, tay tôi vẫn đang duy trì động tác mở cửa bị hắn bắt lấy. Hắn đứng đó, không đeo kính dâm, đôi mắt hát ung hăng gắn chặt vào tôi, khóe miệng nết lên ám chỉ tôi lần này sẽ chết thực thảm. Trước khi hắn kịp nói gì, tôi đã vùng ra chạy thẳng tới thang máy. Thang còn cách đó khoảng 2-3 tầng gì đó, tôi nhấn gòa thang liên tục. Tông Thịnh cũng sập cửa phòng không thèm đuổi theo. Thang máy rốt cuộc tới, trong thang không có ai. Tôi nhấn nút xuống sảnh. Ngay lúc đó, tôi thấy có một gã đàn ông to béo đi tới, vừa đi vừa hỏi, nữ nhân kia ở đâu? Nữ nhân kia ở đâu? Hơn thế nữa, hắn đi thẳng tới chỗ tôi, ánh mắt rõ ràng nhìn về phía tôi thang máy rốt cuộc tới, trong thang không có ai. Tôi nhấn nút xuống sảnh. Ngay lúc đó, tôi thấy có một gã đàn ông to béo đi tới. Vừa đi vừa hỏi, nữ nhân kia ở đâu? Nữ nhân kia ở đâu? Hơn thế nữa, hắn đi thẳng tới chỗ tôi, ánh mắt rõ ràng nhìn về phía tôi u. trời ạ! Sao tôi xui vậy? Tôi liều mạng nhấn nút đóng cửa thang, sau cùng cửa thang đóng lại khi hắn còn cách tôi một quãng. Xuống tới lầu một, tinh thần tôi vẫn còn hoảng loạn, nghe đại tỷ kể hôm nay có khách rất lạ. Mai tới giờ tan tầm, tôi tìm quản lý xin phép mai nghỉ một bữa. Quản lý vừa thu thập đồ đạc của mình, vừa nói. Tôi không có cách nào xếp người thay cô đâu. Con tôi đang nhập viện phải chạy tới đó xem sao đây. Cô tự thu xếp đi, nếu không có ai thay thì mai ngoan ngoắn đi làm đi. Nhìn quản lý vội vã rời đi, tôi cảm thấy công việc này thật chẳng dễ dàng gì. Bất quá, quản lý đã rất dễ dãi rồi. Tôi chỉ cần tìm được người thay ca cho mình là ổn. Quay về cơ thơ ít, tôi cũng đã nhờ được bạn học thay ca, cũng có nghĩa là sau khi cô ấy tăng ca, tôi sẽ phải trực thế cô ấy, liên tục làm sau tiếng. Bất quá, so với việc bà thịnh thịnh tới đây thì chỉ là vấn đề nhỏ. Buổi tối tôi nằm trên giường nghĩ về việc tông thịnh cả bệ đổn, còn có nụ hôn ngập mùi máu tươi, tôi bông có cảm giác sợ hãi. Huyết khế, đồng sinh cộng tử. Ý của hắn chính là chúng tôi dù có chán ghét nhau thì vẫn phải ở bên nhau. Chơi ạ, mắc gì mà chồng tôi lại phải là một quỷ thai chứ. Tôi chỉ muốn yêu đương bình thường thôi mà. Tối tôi lại nằm mơ, lại là không gian tăm tối đó, lại trần chui không mặc gì. Phía sau tôi là người đàn ông cũng trần chủi ôm lấy tôi. Tuy rằng trong bóng đêm tôi không nhìn thấy mặt nhưng tôi biết đó chính là tông thịnh. Dần dần hắn trở nên mơ hồ, không còn là thân thể mà trở nên như một khối khí, bao vây và tiến vào cơ thể tôi. Loại cảm giác vừa khô nóng vừa ấm áp này thật thoải mái. Một đêm này tôi ngủ thẳng tới tận hướng đông. Lúc tỉnh dậy tôi cảm thấy tinh thần thật tốt, như thế đêm qua đã vận đổi trùng toàn thân thật thoải mái. Những người làm ca đêm còn chưa trở về, còn người làm ca sáng đã đi làm. Tôi đứng trên bản cồn vươn vai, mỉm cười với không trung, Nhưng nụ cười đông cứng lại. Chẳng biết từ bao giờ, sau mỗi đêm Tông Thịnh hấp thu khí trong ngộng thì tôi ngủ ngon và cảm thấy thật thoải mái. Tôi nhớ rõ lần đầu tiên là rất mệt, mệt tới hết cạn cả sức. Vậy mà giờ lại thấy thoải mái, chắc là quen rồi. Tôi lên xe bứt chạy tới khu nhà họ. Xe của Tông Thịnh đã đậu trong sân, bên cạnh xe hắn là một chiếc xe Audi, bảng số xe là 268, chiếc xe đó tôi biết là của ông hắn. Thì ra bọn họ đã tới từ sơm. Tôi vôi chạy vào nhà, bà hắn thấy tôi đến trễ thế nào cũng mắng cho một trận. Khi tôi vào nhà thì trong nhà đã đầy người, chưa gì đã nghe giọng của bà hắn oang oang, sao còn chưa dọn dẹp nữa. Các người làm thật bừa bộn. Nhìn đi, đây này, kia nữa, sao bếp chẳng có ổ địa. Phòng người giúp việc không có bảng cổn, không có cả chỗ phơi đổ là sao. Bà Tông Thịnh dáng người không cao, nhưng lại khá tròn người, khí thế vô cùng. Bà à, con tự lo được mà không cần người giúp việc đâu mà. Trang trí không sao đâu. Tông Thịnh rửa cửa đáp lời, hắn khẽ cho mày, hóa ra không chỉ có tôi đau đầu với người bà này của hắn. Tôi vừa vào cửa cũng là lúc hắn nói, hắn liếc tôi một cái. Bà hắn nhìn thấy tôi thì liếc một cái, nói, hù ơ ưu tuyển à, không ngờ cô nhanh tay thật đó. Nhưng cũng đâu cần thay đổi thịnh thịnh cụ ạ tôi tới vậy. Nó đến nói còn không được đó. Tôi không hiểu ra sao, nhìn bà Tam rồi lại nhìn Tông Thịnh có chút khó hiểu. Tông Thịnh rời mắt Dù đứng sát nhau nhưng hắn cũng không buồn liếp mắt một cái. Tôi không hiểu ra sao, người công nhân đứng cạnh bên cũng chính là người lần trước đòi tiền tôi cười nói, em gái à, em cũng thân quá nha thân tới mức bùa em bị thương cả đầu lưỡi. Ha ha, lần trước tới còn nói là em gái, hóa ra là nữ chủ nhân A. Tôi trừng mắt nhìn Tông Thịnh, nói như vậy cũng chỉ có thể là hắn thôi. Tối qua là hắn hôn tôi, còn bắt tôi uống máu. Máu ư? Miệng bị thương ư? h một n dám ra ba y thích với bà hắn vậy à? Được rồi được rồi. Làm việc làm việc. Bên này 5 ngày phải hoàn công. Ông Tông Thịnh cầm thức đo tính toán đi đến, cũng coi như là giúp tôi hóa giải xấu hổ nửa người, nửa thi. Tôi thật muốn tìm khe đất mà đâm đầu vào luôn. Tông Thịnh hắn sao có thể vô lý vậy chứ? Nói như vậy khác nào bảo là tôi tàn phá hắn mới khiến miệng hắn đau không nói được. Ông hắn giờ ai đi, chúng tôi cũng đi theo sau. Bà hắn liền nói tìm chỗ nổ ăn cơm rồi nói chuyện tiếp. Ông bạp hắn đi mua xe, tôi đương nhiên đi cùng xe với hắn. Lên xe, hắn lạnh lùng bảo tôi, dây an toàn. Ngắn gọn ba chữ không hơn, tôi vụng về chụp dây an toàn, nhưng làm mãi không được. Tông Thịnh tức giận nói, kéo nhẹ ra rồi cài. Tôi một bụng nghẹn tức giận, nhịn không đọc liền nói, tôi chỉ là con nhà quê, không biết làm được không. Lần trước tiểu lão bản còn biết cài cho tôi. Câu cuối tôi hạ giọng nói nhỏ, căn bản là không muốn cho hắn nghe thấy. Nhưng dường như hắn nghe được, quay sang vươn người cài giúp tôi. Lúc hắn tới gần, tôi cảm nhận được cơ thể hắn nhiệt độ thật thấp, hoàn toàn khác với cảm giác gấm nóng trong hậu. Trên mặt tôi nóng lên, lập tức nghĩ tới hôm qua hắn tới gần mình. Đúng rồi, trên người hắn cũng có mùi này, tôi không nhịn được lầm bầm, mùi hương này rất quen thuộc nha. Tông Thịnh vừa mới giúp tôi cài dây an toàn ngẩng đầu lên, kể sát bên tôi hỏi, mùi? Mùi gì? Ừm, mùi trên người anh đó chân mày hắn trợt cao lại sau đó lập tức nghiêm túc hỏi cô từng ngửi thấy ở đâu tôi bị hắn đột nhiên nghiêm túc dọa sợ ý thức được có lẽ nghiêm trọng nên vội nói tiểu lão bản đó trên xe hắn cũng có mù ịp này mùi là của tiểu lão bản nhưng thân mật như vây tôi bèn đổi cách nói tông thị ngồi trở lại ghế điều khiển tay vịn tay lái lại không có khởi động xe ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm chặt tay lái một hồi lâu mới lẩm bẩm lầu bầu nói hừ còn nói cái gì vòng quanh trái đất lữ hành hừ tìm tới nhanh như vậy Rõ ràng chính là hướng về phía ta mà tới, ta nói sao quen mắt như vậy. Hắn khởi động xe sau đó mới đối ta nói, tông yêu tuyển, đừng làm ở khách sạn đó nữa, ở đó thực không sạch sẽ. Đối với cô mà nói tính nguy hiểm quá lớn. Nghe hắn nói những lời này, tôi liền cảm thấy thực tức giận, nếu, một hai tôi cùng anh phải ở bên nhau, vậy thì ít nhất tôi cũng phải có tự do tìm việc làm chứ. Sinh mệnh đáng quý, tình yêu càng ở cảnh giới cao hơn, ok có thể đi. Nhưng nếu tự do cơ bản nhất tôi cũng không có được, cứ thế trở thành người phụ nữ của gia đình các người, vậy tôi còn có ý nghĩa tồn tại sao? Tôi cũng chỉ muốn cùng anh thương lượng cho thật tốt, những gì hôm qua anh nói tôi sẽ không quên. Hôn nhân giả, xong vài năm ly hôn. Tôi còn chưa nói xong hắn đã lái xe như bay chạy đi. Cô suy nghĩ nhiều quá. Bà Tông Thịnh đưa mọi người đi ăn cơm địa phương tại một khách sạn tương đối lớn. Có vẻ như họ là khách quen ở đây. Nên cả quản lý và giám đốc thân trinh ra đón. Đưa chúng tôi vào một phòng riêng và bày một bản đồ ăn thật lớn bốn người vừa mới ngồi xuống, trò hay đã mở màn. Bà Tông Thịnh lên tiếng, Thịnh Thịnh, lần này con về có tính đi nữa không? Sư phụ con có về cùng không? Nếu có thì để bà với ông con đi bái phỏng, cảm tạ. Sư phụ con còn có việc chưa thể về? Ừ, không về thì không về. Nhà con còn chưa làm xong, hay mấy nay về nhà ở đi? Không cần, con ở khách sạn ưu tuyển thực tập. Bà hắn bắt đầu phê bình tôi. Nào là nhà có công ty không làm mà đi chỗ khác, nào là tiết nhất không về, Nào là gầy quá không biết sau này sinh con thế nào. Nói lây nhây cũng hoen một giờ, còn là vừa ăn vừa nói. Nhà bọn họ chẳng qua cũng là nhà giàu mới nổi nên cũng không có gì thanh lịch lắm. Cuối cùng căn bản là cũng không cần chúng tôi đồng ý, bọn họ tự ra quyết định, muốn tôi cùng Tòng Thịnh cuối tuần cùng nhau về quê ăn cơm, coi như là lần này Thịnh Thịnh về nhà cũng về quê. Thực ra tôi cũng hiểu ý bà ấy lần này kêu hắn về nhà cũng để cho đám đại thẩm đại thúc trong nhà đừng nhòm ngó tiền thừa kế nữa. Nói một hồi còn kêu chúng tôi mau có em bé này kia bốn. Dông dài hơn một giờ, bà hắn đột nhiên đưa tay ra định gỡ kính dâm của hắn xuống. Nhưng hắn phản ứng cũng thật nhanh, vội quay mặt đi chỗ khác đồng thời đưa tay ngăn lại. Ơ thằng bé này sao lại làm vậy? Tông Thịnh không nói gì mà chỉ buông chén đũa liền nói, con no rồi, con đưa yêu tuyển về chữa hình ngày mai cô ấy còn phải đi làm. Dứt lời hắn kéo cánh tay của tôi đi ra ngoài, căn bản không cho ông bà hắn có thời gian để phản ứng. Đồng thời tôi cũng không kịp phản ứng. Chờ đến khi hắn đưa tôi ra ngoài đứng cạnh xe mới thấy tay mình vẫn còn chiếc đũa. Hắn đập tay tôi chiếc đũa liền rơi xuống đất, hắn cáu gắt, bộ cô chưa từng ăn no trong cuộc đời này à? Tôi, tôi, anh cho rằng tôi muốn ăn bữa cơm này hay sao? Lên xe tôi đã biết thông minh, tự mình cài dây an toàn. Tông Thịnh sau khi lên xe không nói một lời, chỉ chuyên tâm lái xe. Tuy hắn không nói lời nào nhưng tôi biết hắn đang tức giận. Tôi cắn cắn môi, tự hỏi phải nói với hắn như thế nào. Tông Thịnh, tôi biết anh cũng không muốn về quê, nhưng tính tình bà anh thì anh biết đó. Nếu anh thật sự không quay về thì tới lúc đó mẹ tôi lại gặp họa. Những chuyện như thế này bao năm qua đã phát sinh nhiều lần. Có đôi khi thái độ của tôi không tốt, bà sẽ sang nhà mắng mẹ tôi. Bây giờ tôi cũng đã ngoan ngoãn nghe lời bà nội rồi giờ đó cho dù anh không muốn thì cũng cần phải làm theo. Tôi thở hắt ra. Tiếp tục nói nếu anh thật sự không muốn về. Xe đột ngột thắng gấp rừng ở vệ đường, hắn đột nhiên thao kính xuống và hét lên với tôi, đôi mắt tôi như thế này làm sao trở về. Lúc tôi còn là bộ dạng con người, bọn họ đã xem tôi như quái vật. Hiện tại tôi như vậy trở về, chắc bọn họ coi tôi như quỷ. Căn bản là không ai quan tâm tôi cảm nhận như thế nào. Kể cả ông bà tôi nữa, bọn họ chỉ biết cho tôi những gì về vật chất, cho tôi nhà, cho tôi xe, cho tôi tiền, nhưng chưa từng quan tâm đến tôi. Trên thế giới này, căn bản là chưa từng có ai quan tâm đến tôi. Vì sao tôi phải sinh ra trên thế giới này, tôi cũng không biết. Tại sao tôi phải trở về? Bọn họ không khi dễ được tôi, nhưng bọn họ sẽ sợ hai tôi, sẽ nghĩ luận về tôi sau lưng. Tôi nghe hắn hét mà ngơ ngẩn. Hắn im lặng một lát rồi mới chậm dai nói, không phải cô cũng sợ tôi sao? Hừ! Muốn về hả? Tại sao không? Tôi sẽ trở về, dùng đôi mắt này mà hù chết bọn họ. Kẻ nào dám bàn tán về tôi, tôi giết. Nhìn biểu hiện trong mắt hắn, tôi tin rằng hắn sẽ thật sự xuống tay. Tôi tiếp tục nói, vậy thì thôi không cần trở về, cả hai chúng ta không ai về hết. Bà anh giỏi lắm thì sang nhà mắng mẹ tôi không biết dạy con, vì sao qua nhiều năm mẹ tôi bị bà anh nắng cũng quen rồi. Không về thì không về, tới bữa đó tôi với anh tắt điện thoại, đi công viên chơi trò chơi. Bảy tuổi anh đã đi theo lão tiên sinh rồi, chắc chưa từng đi công viên đâu nhỉ. Hắn nhìn tôi, tôi cũng nhìn hắn. Đôi mắt kia nhìn kia cũng không đáng sợ như vậy. Tôi không khỏi nghĩ tới đêm qua cùng hắn dây dưa, không biết hắn có cảm giác giống tôi không. Tôi cũng không có mặt mũi mà đi hỏi hắn chuyện như vậy. Lỡ đâu tất cả chỉ là một giấc mộng thì sao? Bị nhìn như thế tôi cũng không cảm thấy quen, tôi cười nói lảng sang chuyện khác, tôi nhớ khi bé mắt anh đâu phải như vậy, đã xảy ra chuyện gì hả? Hắn lại đeo kính lên, không trả lời tôi mà nói, cách xa thăm kê ân ra một chút, hắn là nửa người nửa thi. Nghe hắn nói tôi xứng người, Tiểu lão bản là nửa người nửa thi. Sao có thể? Mấy hôm trước tôi còn ăn cơm với anh ta mà, mấy hôm trước tôi còn ăn cơm với anh ta mà. Tông Thịnh thấy tôi nghi hoặc thì nói tiếp. Cô nói thấy mùi trên người hắn giống tôi, thực ra là mùi âm hương, thứ chuyên dùng cũng cho quỷ mang theo mùi của coi âm, một ngày sống chung hòa bình. Không biết có phải do lời nói của tôi làm thay đổi ý tưởng của hắn không mà không thấy hắn nói đến chuyện về quê đáng sợ đó nữa. Đằng nào tôi cũng đã xin nghỉ cả ngày, mà bây giờ cũng đã đến buổi chiều rồi. Chúng tôi cũng không có xung đột gì cả. Tôi nhìn ra ngoài trời, bên ngoài cửa sổ xe thấy đã vào đến khu trung tâm thành phố. Tôi quay sang nói, Tông Thịnh, dù sao cũng còn thời gian để đi dạ phố. Ơi, nhưng nếu anh có việc thì tự tôi đi cũng được, anh dừng xe lại đây được rồi. Lúc đi học tôi thường không có thời gian để đi dạ phố, mỗi ngày đi làm cũng chỉ loành quanh ở các con hẻm nhỏ mua đồ vỉa hè. Bây giờ cho dù không mua được gì thì đi quanh ngắm nghĩa cũng được. Tông Thịnh đưa xe vào bãi giữ xe ngầm. Lúc xuống xe còn nói, không phải bà tôi vẫn cho cô tiền tiêu vặt sao? Sao bộ dáng như chưa từng đi dạo phố vậy? Nhà tôi vốn không nhiều tiền, nếu không phải bất đắc gì tôi cũng không muốn dùng đến tiền của nhà anh. Nếu không về sau chuyện của chúng ta sẽ rất khó xử lý, nếu mà anh đòi tiền thì tôi biết phải làm sao. Thiếu thốn một chút cũng có sao đâu, về sau tiết kiệm là được. Hóa ra nhà các người chưa bao giờ có ý định thực hiện hôn ước. Hôn ước kia rõ ràng là do bà anh tự quyết định mà nhìn sắc mặt hắn thay đổi. Tôi cố vất vát, thôi thôi không nói việc này nữa, vất vả lắm chúng ta mới hữu hảo, người anh em mò theo tôi đi dạo phố. Tôi ngẩng đầu cười với hắn, nếu quan hệ tốt với hắn thì sau này cũng dễ nói chuyện. Không phải người ta từng nói sao, khi kẻ địch của hai người cùng xuất hiện thì chính là lúc kết đồng minh. Hiện tại tôi và hắn đều phải ứng phó với bà ta. Mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, kéo tay tôi về phía đường cái. Nói thật trước giờ tôi chưa từng đi dạo với bạn học năm nào. Có đôi khi trong lớp tổ chức hoạt động này nọ, nhưng đều do người khác đi mua đồ. Hiện tại, tôi đang đi cùng với một xoáy ca cao hơn mình cả cái đầu lại còn đeo kính dâm phản quang, thật có chút không quen. Chúng tôi cũng chỉ đi loanh quanh một chút mà thôi, không tính toán mua gì cả. Đi ngang qua một cửa hàng bán kính, tôi thấy có quảng cáo khá đẹp nên nói với hắn, anh đứng đây chờ tôi một chút tôi về ngay. Tôi đi vào trong tiệm muốn mua cho hạnh một bộ contact lens. Không phải hẳn luôn mang theo bóng ma tâm lý sao. Cảm thấy người khác coi hàng như quái vật, nếu như đôi mắt hắn không phải như vậy liệu có tăng thêm chút lòng tự tin cho hắn chăng? Tôi cảm thấy hắn chính là thiếu tự tin, tự cảm thấy mình là quái vật nên mới có phản ứng thái quá như vậy. Tôi nợ một cặp len màu đen rồi kêu hắn về khách sạn. Thì lên xe hắn mới nói, hôm nay cô rất vui vẻ sao? con có tâm tình đi dạo phố nữa? ha ha chúng ta ở chung vui vẻ cái gì cũng thương lượng được đúng không? Tông Thịnh, khi anh vẫn còn bé, mỗi ngày đều đến nhà tìm tôi chơi. Lúc ở trường con là bạn học chung nữa, tính tới tính lui vẫn là bạn từ bé. Nếu bỏ qua tất cả có khi chúng ta còn là huynh đệ tốt. He he, tôi còn hào sảng vô vô bở vai hắn. Xem ra hôm nay tôi xin nghỉ làm là lựa chọn đúng đắn, chỉ có trong những hoàn cảnh khó khăn chúng tôi mới tìm được điểm chung bình thường. Cùng hắn duy trì quan hệ tốt đẹp sau này còn khiến hắn đi thuyết phục bà hắn chứ. Vừa về đến khách sạn đi vào sảnh đã nghe thấy tiếng của Lan Lan, Ưu Tuyển. À còn cả anh của Ưu Tuyển. Tôi nhìn Lan Lan còn mặc nguyên đồng phục nhưng thẻ nhân viên đã gỡ xuống chắc là đã ăn cơm và giao ban xong, chuẩn bị quay về ký túc xá. Lan Lan vừa tới đã níu lấy cánh tay tôi, ưu tuyển, cậu và anh đã trở lại hả? À, anh trai ưu tuyển ơi, em là Lan Lan, là bạn thân của ưu tuyển. Cô nàng hào phóng vươn tay tới Tông Thịnh. Tông Thịnh nhìn thoáng qua bàn tay đưa tới nhưng không buồn đắp một câu mà đi thẳng về hướng thang máy tôi trên chán đầy vạch đen thế thao, hắn không thể nhân nhượng à. Tôi vội nói với Lan Lan Anh tôi sợ lây bệnh cho cậu đó mà. Lan Lan chung miệng, tôi biết mà không sao đâu, còn nhiều cơ hội. Sau này nhờ cậu cả à mà ban nãy tiểu lao ban tới tìm cậu rất nhiều lần đó. Anh ta đến quầy lễ tân, còn hỏi cả các giáo viên hướng dẫn, còn tới tìm tớ để hỏi về cậu nữa. Thầm kế ân, anh ta tìm tớ làm gì? Nghe Lan nói trong lòng có chút nghi hoặc. Tớ cũng có hỏi nhưng anh ta không hỏi, anh ta bảo đang có chút việc riêng muốn tìm cậu. Yêu tuần nè, không để anh ta đang theo đuổi cậu sao? Nói đi nói đi, cậu đã có anh trai đẹp trai tới như vậy, sao tự nhiên lại có thêm một nam nhân ưu tú nhờ ưu vậy theo đuổi nữa chứ, thật là khiến cho người khác ghen tị mà. Thôi bỏ đi, không có khả năng ở đâu. Thang máy tới rồi, tôi lên lầu đây, tôi còn có đồ phải đưa cho anh ấy. Thang máy bên kia khá đông, tông thịnh vào thang xong thì cửa thang khép lại. Tôi vẫn đang chạy tới. Hắn không đặt tay ở nút giữ chờ thang như lần trước. Cửa thang máy đóng lại chỉ còn một khe hở, tôi nhấn nút gọi thang, cửa lại mở ra. Sau khi vào thang máy tôi nhấn nút đóng cửa lại. Tông Thịnh đứng ở phía sau tức giận nói, việc này hôm nay xong hết cả rồi cô còn ở đây làm gì nữa? Tôi có mua quà cho anh, để lên phòng tôi đưa cho. Tôi còn không lo anh sẽ đối xử với tôi như thế nào, anh khẩn trương cái gì? Tôi quay sở nạt nhìn hắn đang đeo kính râm mà cười. Ừ, tôi xoay xoay cổ, mới rồi còn tốt tự dưng lại khó ở. Tôi đi theo hắn vào phòng, đóng cửa lại. Tôi lôi hắn ngồi xuống giường, mở cái hộp ra. Nói với hắn, tôi mua tặng anh một cặp lens màu đen nẻ, đeo lên xong thì mắt anh sẽ y, y như ngờ gì bình thường. Nếu anh thật sự không muốn về nhà thì tôi cũng không phản đối, dù sao tôi trở về thì cũng chỉ bố mẹ mắng mà thôi. Còn nếu như anh muốn trở về, thì tôi cũng sẽ về diễn kịch cùng anh. Từ giây về sau, anh cũng không cần phải nói đến chuyện chán ghét tôi, mà tôi cũng chán ghét anh, thế nên chúng ta ai lo phần người đó đi. Nếu anh cần khí gì đó của tôi, hay cần phải hú ho máu của anh cũng được. Nhưng mà lúc đó có thể nào pha thêm chút rượu hay gì đó không? Cho tôi đỡ bị ám ảnh tâm lý chút. Sẽ không bị ói nẻ. Qua đây nào, thử xem. Tôi chuẩn bị kỹ cảng, dùng nhíp gấp lens lên tới gần hắn. Hắn cho dự một chút, rồi tháo kinh xuống nhìn tôi. Tôi tiếp tục nói, tông thịnh à, thì thật tôi chưa từng xem anh như quái vật, chỉ cảm thấy anh có chút đặc biệt mà thôi. Anh thấy không, chỉ cần anh không làm tôi sợ thì tôi sẽ không sợ anh đâu. Nhìn đây nẻ, để tôi giúp anh đeo. Yên tâm đi tôi tình yêu thương rồi, tay nghề không tệ đâu. Cặp huyết đồng của hắn nhìn tôi. Nhưng ngay lúc đeo cho hắn, tôi mới phát hiện rằng đeo cho mình thì dễ nhưng đeo cho người khác thì không đơn giản như vậy. Tôi có chút khẩn trương, tiến sát tới hắn mỗi lúc một gần. Hắn lui về phía sau, đưa tay gỡ hai nút áo trên cổ. Thôi, cô buông ra đi, để tôi tự làm. Cô đi trước đi. Giọng hắn có chút cứng nhắc nhưng tôi không để ý, vẫn lại gần hắn. Cho tôi xem nào. Nếu thật sự hiệu quả thì chúng ta về nhà ăn bữa cơm cũng được. Tiền của nhà anh, đám họ hàng cứ suốt ngày nhòm ngó đó. Còn tôi, đương nhiên về vì ba mẹ rồi. Cô cũng dòm ngó mà. Hắn nói, con gã thẩm kế ân kia đang theo đuổi cô sao? Ừ, nhà tôi không nhiều tiền bằng nhà hắn, nhưng nếu cô theo hắn thì ông bà tôi chắc vẫn có biện pháp. Tôi trong tay tôi còn cầm len, cắn môi, giọng tháo kỉnh tôi dòm ngó gì chứ? Anh để ý vậy thì tôi viết giấy lỡ cho anh nhé. Thêm cả lãi ngân hàng luôn. Còn nữa, tôi tỉ hiệu cận thẩm kế ân không phải vì anh muốn hỏi tin tức sao. Miệng vết thương của anh. Hắn tháo hai hút áo cổ. Hơn nữa chúng tôi đứng khá gần nên tôi có thể thấy vết thương trên vai hắn. Vết thương tương đối tốt hơn mấy ngày trước. Hơn nữa, kỳ quái là miệng vết thương cứ để hở không bôi thuốc mà không nhiễm chu GF trong tiết trời nóng bức này. Nhưng mà, nhiệt độ cơ thể hắn cũng thật thấp. Đi dạo ở ngoài cả ngày mà cũng không đổ mồ hôi tông thịnh là quỷ. Tôi với tay ra đằng sau chạm vào vết thương của hắn. Nhưng chưa xem tới thì hắn đã quay đầu đưa tay để tay tôi ra. Lực đạo tuy không lớn nhưng vẫn đặt vào tay tôi bột một tiếng. Tôi vốn nghĩ lui ra phía sau một chút nhưng đổi lại mới thấy tư thế của chúng tôi thật không thích hợp. Hắn ngồi ở trên mép giường, thân thể ngả về phía sau ngẩng đầu nhìn tôi. Hai chân hắn mở rộng còn tôi cứ tiến sát tới gần hắn nên khi lùi lại lại vướng vào chân hắn. Tư thế này thật quá. Tôi đỏ mặt, quên cả cặp con tắc lens đã bị hắn hất bay. Tôi cũng không biết là hiện tại hắn đang giả vờ như không có chuyện gì rồi bỏ đi hay là nói vài câu cho không khí dịu lại. Hành lạnh giọng nói, đừng có đắc ý gì như vậy, đừng cho rằng hôm nay tôi không làm gì cô thì tôi là người tốt. Tôi chính là quái vật. Tôi chính là quỷ thai. Cho dù đeo thứ này lên thì tôi vẫn là quỷ thai. Tôi muốn giết người cũng đơn giản như bóp chết một con kiến vậy. Tôi vốn không nghĩ hắn sẽ trở mặt nhanh như vậy nên người ngẩn cả người. Hắn chỉ vào vết thương trên người mà nói trong khủng bố phải không đây chính là do bị xương của người chết đâm vào có thi độc bệnh viện không thể cứu chữa được mà tôi cũng không phải là người bình thường mà con mẹ nó là quỷ thai thi độc không thể làm cho tôi chết được mà chỉ làm cho tôi đau đớn mà thôi cô có nhớ tay tôi không khi trích máu cho cô uống miệng vết thương chỉ cần hai ngày là hoàn toàn lành lặn bởi vì tôi căn bản không phải là người mà tôi là quái vật chỉ có vết thương từ thi độc này mới không lành lại được tôi yếu ớt đáp trả Anh đừng có nói như vậy mà, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Anh nhìn đi, đã tốt hơn rất nhiều so với lần đầu tôi nhìn thấy. Tông Thịnh đột nhiên cười với tôi, cô muốn biết làm sao cho nó nhanh lành không? Dùng khí của cô làm thuốc, cô chính là vỏ đao. Tông ưu tuyển, nhìn kỹ cô rất xinh đẹp đó. E của tôi không phải là không, nụ cười đó của hắn tôi đương nhiên hiểu. Tôi vội lùi lại, tranh khỏi tê vế đút thế ái mội này. Anh, anh đừng làm bậy. Vậy cô còn chưa đi. Tôi hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, vội chạy ra ngoài. Người này bị sao vậy? Ta đang tốt lành tự nhiên trở mặt, còn nhanh hơn cả trở bánh tráng. Tôi thở phì phì đứng ở trước thang máy bấm liên tục vào phím gọi thang, trong lòng mắng tông thịnh một trăm linh tám lần. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một âm thanh kỳ quái. Nữ nhân kia ở nơi nào? Nữ nhân kia ở nơi nào? Tim tôi như rụng xuống. Sao trùng hợp vậy? Sao lại gặp rồi? Giờ mới sáu giờ mà. Tôi không dám quay đầu lại. Giang va lập cập vào nhau. Tôi chỉ có thể cảm giác được giọng nói này là đến tìm tôi. Người đàn ông mặt như cho tàn kia hẳn đang đứng ngay sau lưng tôi. Làm sao bây giờ? Tôi phải làm sao bây giờ? Có thể đi thang máy không? Giờ chạy về phòng Tông Thịnh còn kịp không? Ngay lúc tôi khẩn trương và sợ hãi nhất bất ngờ gọi tên Tông Thịnh. Tuy rằng giọng tôi nếu máu sắc khóc, và thanh âm cũng rất nhỏ, nhưng tôi lại bị ngạc nhiên về mình. Sao ngay lúc này lại nhớ tới hắn? Cái mặt kinh tởm phía sau gì dầm bên tay tôi, cha thương quá, nữ nhân kia ta tìm không thấy, vậy tìm ngươi thôi. Ngay lúc này thang máy mở ra, tôi thấy con quỷ mắt cá chệt trong thang máy nói, đừng động vào cô ta, ngờ gì đàn ông của cô ta rất lợi hại, cho dù ngon cỡ nào cũng không tới phiên chúng ta nếm thử, ngươi đừng có liên lụy tới ta. Tông Thịnh, lúc này đây tôi không còn thì thào mà hét to, thật không ngờ tôi còn sức là to thế. Hắn nói không sai, ngươi tốt nhất đừng động vào cô ta. Giọng Tông Thịnh vang lên từ phía sau thật sự là âm thanh tuyệt diệu nhất. Tôi quay đầu lại chạy về phía hắn, không màng tới cái gì nữa. Tôi thấy hắn nhíu mày một chút nhưng vẫn vươn tay kéo tôi ra sau lưng. Trong tay hắn là cây đinh tố đảo, là cây từng dùng với con quỷ trong thang máy lúc trước Tông Thịnh đột nhiên cười với tôi, cô muốn biết làm sao cho nó nhanh lành không. Dùng khí của cô làm thuốc, cô chính là vỏ đao. Tông ưu tuyển, nhìn kỹ cô rất xinh đẹp đó. E cờ của tôi không phải là không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 một con quỷ thơm ngon như vậy sao chỉ có hòa hưởng? lúc ta chết ở dưới vẫn còn cương cứng, phải bắt nó giúp ta phát tiết. Tông Thịnh sắc mặt trầm xuống, kéo tôi lùi ố lại sau vài bước, chính là lùi vào căn phòng chô gã kia chết. cả tầng 16 sáu khách đã trả phòng hết, chỉ còn lại phòng hắn ở mà thôi. Tông Thịnh đứng vẽ ngoằn nghèo gì đó vào không khí ngay chỗ cửa phòng niêm phong, tôi đoán là vẽ bừa. vẽ xong, hắn quay về phía con quỷ kia, muốn hồn bay phách tán không. không chờ gã trả lời, Tông Thịnh đã kéo tôi về phòng. Tôi sợ đến nói không nên lời, chỉ có thể đứng đó nhìn hắn. Hắn yếu lại phía cửa sổ, rót nước và nói, những kẻ mới chết vài ngày đều sẽ quay lại nơi mình chết. Thứ nhất là xác nhận được chính mình đã chết, thứ hai là nơi chết sẽ giúp nó ngưng tụ âm khí khiến nó cường đại hơn. Tôi phong ấn chỗ đó lại sẽ khiến nó không quay về được. Lúc này khẳng định nó sẽ hối hận tới chết thêm lần nữa. Uống nước đi. Hắn đưa cờ hờ tôi một cái ly giấy dùng một lần, bên trong rót hơn nửa ly nước ấm. Tôi vừa đi nh nhận lấy thì thấy hắn cho may, nửa ly nước kia hắn hất đổ. Tôi còn đang nghi hoặc nhìn hắn thì thấy hắn. chậm rãi ngẩng đầu nhìn Trần Nhà. Ở khách sạn Trần Nhà là một sắc trắng tinh mà lúc này trên Trần xuất hiện một dấu tay máu, thậm chí dấu tay còn đang nhỏ máu. Nhìn kỹ thì hình như ly nước kia đã bị máu nhỏ vào. Tôi chậm rãi thu mắt, thấy hắn cũng đang nhìn mình. Tông Thịnh không nói lời nào mà bắt đầu thu thập đồ đạc, cầm lấy ba lô, nắm tay tôi kéo ra ngoài. Vào thang máy. Có hắn. Quỷ ảnh này nó không dám xuất hiện. Trong thang, hắn nói với tôi, cô thấy dấu tay đó không? Có. Là người làm, không cần sợ. Nhưng mà, chúng ta không thể nào, trần nhà cao vậy, chưa kể chúng ta rời đi chưa tới 2 phút, còn có ca mê ra khắp nơi, ai làm được chứ? Tôi nói câu nghe, việc này do con người làm thì tức là như vậy. Tôi sẽ rời đi mấy ngày, không cần nói cho bà tôi nghe, vài ngày nữa tôi sẽ quay trở lại. Còn nữa, không được phép tiếp cận thẩm kế ân. Việc thực tập này có làm hay không cũng được vậy, nhà chúng tôi không thiếu cơm cho cô ăn. Thang máy tới lầu 1, dưới này đèn đuốc sáng trưng, có một đoàn khách đang làm thủ tục, đông người, tôi cũng bất sợ, bèn quay sang hắn nói, tôi cũng chẳng cần nhà các người nuôi tôi, tôi dùng tiền của nhà anh đi học thì coi như là mượn đi. Nói đi cũng nói lại, bao năm qua anh đã làm gì cho nhà anh chưa? Cho dù nhà anh có tiền thì cũng là của nhà anh, không phải do anh cố gắng mà có. Tông Thịnh vốn đã bước đi lại quay lại nhìn tôi qua kính râm, cho dù không có ông bà tôi, tôi vẫn dư sức nuôi cô. Nói xong hắn bỏ đi. Tôi nhìn xe hắn xa dần, đang tính quay đi thì thấy Thẩm Kế Ân đã đứng sau lưng từ bao giờ. Trong lòng tôi run rẩy nhớ tới Tông Thịnh nói Thẩm Kế Ân là nửa người nửa thi. Tôi vội lũi về phó sau, gượng cười nói. Lão bản, he he, tôi tan tầm, giờ về cờ tờ ít đây. Thẩm Kế Ân tiến lên một bước, kề sát vào tôi, hạ giọng nói, cuối cùng hắn đã đi. Em đừng để hắn lại gần mình, hắn là quỷ đó, biết không? Tôi trận nhìn Thẩm Kế Ân, hắn nói là có ý tứ gì? Tông Thịnh là quỷ thai, nhưng tôi biết hắn là người sống, quỷ thai cũng là người. Nhưng mà, Thẩm Kế Ân nói, Tông Thịnh đã chết. Đôi mắt của Tông Thịnh đôi mắt kia không phải là mắt của Ngờ Di sống. Tông Thịnh nói Thẩm Kế Ân là nửa người nửa thi. Bọn họ hai người rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có người đang nói dối, dấu tay máu lại xuất hiện. Không dám biểu lộ suy nghĩ của mình. Trong lòng tôi xuất hiện một từ chính là âm mưu. Tôi không xác định được là ai nói dối nhưng có thể khẳng định là có người nói dối. Thầm kế ân là thi, không thể tin. Tông thịnh là quỷ, cũng không thể tin. Nhưng vì sao bọn họ phải nói dối? Tôi chỉ là một nữ sinh bình thường, đặc biệt là khi đầy tháng có uống máu quỷ thai mà thôi. Tôi cười với tiểu lão bản, lão bản, tôi không hiểu, tôi về nghỉ ngơi đây. Tôi vừa tính rời đi thì hắn túm lấy tay tôi, hắn thật sự là anh của em. ha <cười> Yêu Tuyên, tôi chỉ muốn tốt cho em. Hắn căn bản không phải là ngờ gì, đừng thân cận với hắn. Tôi vẫn cười ngây ngốc kiếm cớ bỏ chạy. Từ khách sạn trở lại ký túc xá, dọc theo đường đi chỉ lo bước nhanh. Về gần tới ký túc xá mới phát rắc cơm chiều còn không có ăn. Lan Lan chạy từ phòng tắm ra, thấy tôi đã trở lại thì vội kéo tôi và nói, Yêu Tuyên à, mai anh, cậu bận gì không? Tạo cơ hội tớ ngẫu nhiên gặp nhà. Lan Lan, anh tớ có việc đã rời đi. A, thật đáng tiếc a. Cô nàng nhăn cái mũi, chu miệng. Lan Lan, anh ấy, thân thể thật không tốt, nói không chừng chẳng biết khi nào liền có chuyện. Câu. Lan Lan đẩy đẩy tôi cậu đi tắm trước đi đã, lát nữa còn phải đi làm đó. Hạ Hạ. Cô ta đến đây tôi, tôi biết cô ấy không nghe lời khuyên của mình. Bởi vì đổi can nên tôi sẽ trực đến tận tối mai. Tắm xong tôi thay đồng phục tới khách sạn, may ra ăn được bữa khuya. Cơm nhân viên là ngồi chung một bàn hết tôi đang đứng lấy nước thì nghe tiếng một bảo vệ đang thì thào tán chuyện con nhỏ sinh viên này chính là bạn gái của ông chủ lần trước ga cương nói bậy một câu về nó đã bị ông chủ xử là sinh viên thực tập sao chắc không phải nói tôi đâu tôi đi tới trước quầy nhận ca cộng sự không phải đại tỷ mọi khi mà là một nam nhân viên nghe nói anh ta làm được một năm rồi cuối năm sẽ được lên quản lý người nọ cười nói tông ưu tuyển hóa ra là cô thật nhìn không ra tới a nhìn không ra cái gì đại ca chỉ giáo phải là cô chỉ giáo tôi chứ đâu phải cô không biết khách sạn nhiều sinh viên vậy nhưng chỉ có cô lên được thuyền lao bản nha mà mới có bao lâu chứ hắn hạ giọng lên cả giường luôn tôi trận mắt nhìn gã bắt quái như này là chuyện cấm kỵ sao đến cả người như gã mà cũng nói ra đại ca những chuyện này không nên nói bậy ai không biết nghe nói hôm nọ cô với tiểu lão bản chơi dưới bãi đỗ xe ha ha khiến cho gã bảo vệ kia bị hoan hồng rồi Mấy chuyện như gã sau này còn gặp nhiều, cô chấp nhất làm gì? Tôi điên máu. Đồn thổi thật đáng sợ. Tối đó rõ ràng ở bãi xe không có ai, xoa lại có ngờ gì đồn đến như vậy, ý nghĩa như có kẻ cố tình đặt đài hẹo vậy. Tôi đi vệ sinh. Loại sự tình này giải thích vô dụng, càng bôi càng đen. Rốt cuộc muốn như thế nào đây? Đứng trước gương tôi vốc nước lên mặt, thở dài. Không biết tông thiệp thế nào rồi. Lần trước tôi đã thấy hắn trong gương này, giờ thì không thấy đâu. Hắn bảo hắn bị thương nên cần khí của tôi, phải chăng đó mới là nguyên nhân hắn trở lại. Chính hắn cũng nói là không muốn tới tìm tôi. Nhưng nếu thật sự hắn bị thương nên mới tìm đến tôi, thì bây giờ hắn rời đi có sao không? Ôi, trong đầu tôi toàn là những suy nghĩ về hắn, tiểu lão bạn nói hắn là quỷ chứ không phải là sự thật đâu. Tiểu lão bạn làm sao biết được điều đó chứ? Tôi không suy nghĩ nữa, đằng nào trời cũng không sập được. Tôi vừa lấy cái khăn giấy lau tay rồi vứt giấy vào thùng rác. ngẩng đầu lên. Tôi nhìn thấy một dấu tay bằng máu xuất hiện trên gương, máu vẫn còn đang chậm rãi chạy xuống. Vừa rồi rõ ràng không có gì. Hơn nữa máu này còn đang chảy, rõ ràng vừa in xuống. Nhưng trong toilet chỉ có mình tôi, ai làm đây? Tông Thịnh nói dấu tay là do người làm, người như thế nào làm được đến vậy? Tôi thở hổn hển, vội nhìn quanh nhờ, tôi bắt đầu thường xuyên thấy quỷ. Càng nhìn tôi càng sợ, thậm chí cảm giác được có thứ gì đang ở phía sau. Sẽ dùng một đôi tay đầy máu đặt trên cổ tôi, bóp lấy bất cứ lúc nào. Cả người tôi lạnh run, tự đến tiền bạc rồi chạy ra khỏi toilet, chạy vào đại sảnh sáng người đen đuốc. Anh trai đang ở trước quầy lễ tân đón khách nghe thấy tiếng giày cao gót của tôi thì liếc mắt lên nhìn và cao mày. Về đến quầy lễ tân hơi thở tôi bình ổn trở lại, vững dần. Tôi đã thay đổi rồi, trước kia chỉ có thể đứng trôn chân tại chỗ, bây giờ ít nhất đã chạy đi được rồi. Tiến khách xong đại ca kia liền nói, trừ phi có động đất, nếu không các nhân viên phục vụ không được phép chạy tạo nên tiếng động, nhất là ở đại sảnh. Tiếng giày cao gót sẽ làm cho khách cảm thấy phiền. Cái này cô cũng không biết sao. Tôi cười cười xin lỗi nhưng không nói thêm. Bình ổn tinh thần xong tôi bắt đầu suy nghĩ về việc giấu tay kia. Trước hết sẽ tới địa điểm và thời gian xuất hiện tuyệt đối đây không phải là hành vi của con người. Vậy tại sao hắn lại nói với tôi là do con người làm? Anh đang an ủi tôi chứ? Không muốn làm tôi sợ hai ư? Hắn là nhìn thấy giấu tay kia nên mới vội vàng rồi đi. Giấu tay đó tuyệt đối không vấn đề. Kế tiếp. Tôi nhìn tới việc hình thức của dấu tay, ai làm nhỉ? Sau khi tiếp xúc tông thịnh, người ta chưa chết tôi còn nhìn ra đời, họ cờ là sắp chết, sao giờ lại bỏ tay? Bởi vì có chuyện xảy ra ở khách sạn hơn nữa vẫn còn niêm phong nên cũng vắng vẻ đôi chút. Chẳng còn cách nào ở quầy lễ tân tôi không có việc gì làm nên bắt đầu nên mình suy nghĩ. Những gì người trên nói tôi cũng không để ý nên gã cũng mặc kệ tôi. Tôi cứ thế mà mơ mà ngủ. Có lẽ là ngủ vì tôi cảm thấy mí mắt sụp xuống. Lại rơi vào khoảng không tối đen kia Trong bóng đêm Cơ thể ngờ gì đàn ông lại đến gần Dán vào cơ thể tôi Tôi không dễ rủa Mà là nhẹ giọng nói Tông Thịnh Tôi biết chính là hắn Hắn không trả lời Dần dần dung nhập thân thể tôi Cảm giác gấm áp khô nóng lại lần nữa xuất hiện Tông Thịnh Tôi nỗ lực làm chính mình thanh tỉnh Thấp giọng nói Có phải hay không đã xảy ra chuyện Nói cho tôi nghe Không có ai trả lời tôi cả Trong bóng tôi chỉ có cảm giác gấm áp đùa vây Dần dần tôi mất đi ý thức Chỉ còn cảm giác thoải mái. Bất quá, dần dần, loại cảm giác này trở nên kỳ quái, tôi bắt đầu cảm thấy mệt, rất mệt, mệt đến có loại mất đi ý thức, trực tiếp cảm giác mình suy sụp. Tôi ý thức được không thích hợp, muốn dây rua, lại phát hiện đã không động đậy nổi. Không phải bị không chê không động đậy, mà là vây cảm giác không nâng nổi ngón tay của mình. Đột nhiên đầu tôi đau nhói. Tôi đột nhiên mở mắt. Trước mặt tôi là cảnh trịt sáng sủa, xung quanh tôi đầy người, có bảo vệ. Có người phục vụ và cũng có bạn học của tôi. Đứng gần tôi nhất chính là người đỡ tôi vào lòng ngực, Thẩm kế ân. Hắn đỡ tôi ngồi dậy rồi đem cái gì đó giấu đi. Tôi không nhìn thấy rõ, có lẽ do mới tỉnh dậy, còn ngây ngốc. Trong không khí thoang thoảng mùi gì đó khá dễ chịu. Tôi nghe bạn học dối rít, ưu tuyển, sao tự dưng xỉu vậy? Chúng tôi gọi hoài không được, may mà tiểu lão bản. Cô ta lời nói còn không có nói xong, Thẩm kế ân đã cắt ngang nói, được rồi. Tông ưu tuyển. Cơ thể cô không thoải mái không cần cố làm. Tôi đưa cô lên phòng nghỉ ngơi. Hắn không cho tôi cơ hội nói gì mà túi xuống bế tôi lên, rồi khỏi đám đông. Tôi cả kinh, hắn nạt bế tôi kiểu công chúa đo. Vài giây sau đã tới thang máy, tôi mới phản ứng, xoay người lại, dây rùa hô, anh mau thả tôi xuống. Tôi sợ thả ra cô sẽ ngã. Đúng tôi ra, tôi không sao. Lão bản thả tôi xuống mau Dù không nhìn tôi cũng biết cả sảnh đầy người đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.